các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những ngày kế tiếp, không khí trong nhà ông lương chẳng có gì thay đổi, vẫn những tiếng thở dài não nuột, những tiếng bật khóc giữa đêm khuya. Chờ vợ hoàn tất mọi thủ tục cúng kiến và cầu siêu cho họ, ông lương mới gọi riêng riêng ra đầu nhà và bảo: "Bốn mẹ chỉ có bốn đứa con, giờ đã mất hai, chỉ còn con với thằng Hoàn." anh chị con đi theo nghĩa lớn lo việc nước chẳng may mất đi bố chỉ tiếc chứ không có trách nhưng gia đình nhà ta góp công như thế là đủ rồi con ở lại với bố mẹ đừng có đi rong nữa bố nói thế chắc con hiểu duyên cảm động đến rơi lệ từ thuở mới lớn đến giờ hình ảnh ông nương luôn luôn là một người cha nghiêm khắc ông nói chuyện với con thường chỉ là ra lạnh là quát mắng Chứ chưa bao giờ nhỏ nhẹ như hôm nay. Bởi vậy, duyên cuối đầu đáp nhỏ. Xin bố mẹ yên lòng, con không đi đâu cả. Lùi trở lại buổi sáng hôm hậu khăn gói, giã tử Hải Ninh, Băng ngang cánh đồng làng lên mặt đê, Rồi cứ thế dạo bước tới thị xã gặp Quảng. Lúc ấy Quảng đang sắp ăn trưa, Hiệu thuốc Lào vẫn mở cửa, Nhưng Quảng mời hậu ngồi ăn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ngay bên trong trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, bày đầy ấm chén và điêu cảnh. Hậu bỏ nón, buông cái túi gói xuống chân, rồi kéo ghế ngồi đối diện Quảng. Quảng vói tay khép cửa sổ sau lưng, rồi hạ giọng bảo hậu. Trước tiên, chị phải lấy một cái tên mới. Tên cũ ở làng không dùng được nữa, vì mọi người đều biết, rất dễ bị lộ. Nghĩ đến thái độ dứt khoát của mình, Sam Gart nước mắt rã từ cha mẹ và quê nhà, hậu chọn tên mới là Quyết để đánh dấu sự quyết tâm thoát ly, đồng thời cũng để tự nhắc nhở mình là không được nản lòng trước bước đường chông gai sắp tới. Quảng Hải lẩm bẩm: "Tốt lắm, như vậy từ nay tên chị là Vũ Thị Quyết." Tối hôm ấy, hậu ngủ tại hiệu thuốc lão Vĩnh Bằng. Ông Quảng nhường cho hậu chiếc giường có căng mùng và trải chiếu hoa, còn ông thì nằm trên cái ghế mây cái sắt cửa ra vào. Ông không nói chuyện nhiều với Hậu, bởi nhiệm vụ của ông chỉ là giao liên đại diện tình bộ đưa người lên thành bộ Hà Nội mà thôi. Sáng hôm sau, Hậu vừa thức giấc, lúc ông Quảng đã sắp mở cửa hiệu. Vì đêm qua thao thức nhớ nhà nên Hậu ngủ trễ, chắc phải quá nửa khuya mới tiếp đi. Cô ngồi dậy, vén mùng gấp chăn và ngượng ngùng nhìn ông Quảng mỉm cười. Ông bảo cô ra sau nhà, xúc miệng rửa mặt đi, rồi vào đây ta nói chuyện. Hậu làm theo lời ông dặn. Lúc quay vào thì Quảng đã mua sẵn một đĩa xôi gấc và một khay rổ đặt trên bàn cho cậu. Ăn sáng thế này thì sang quá. Quanh Nam Hậu trà, bao giờ được động đến. Ông Quảng mời Hậu rồi nói: "Lẽ ra hôm nay có người đi cùng chị xuống Hà Nội, nhưng vào phút chót đồng chí lại không đi được, chị đành đi một mình vậy." Hậu vẻ miệng sôi ớt hoảng nói: "Ê chết, thế tôi biết đằng nào mà mò?" <cười> "Không sao, dễ lắm. Tôi sẽ chỉ đường cho chị từ đây ra nhà ga. Chị mua vé đi Hà Nội, lên xe hỏa rồi là kể như xong. Chị đến sân ga sẽ có người đón." Hậu vừa nhai vừa lo lắng than: "Ừm, uhm, có chắc không đây anh? Chị sợ không có người đón, tôi đi lỡ ngớ rồi người ta sinh nghi. Tôi đã bố trí xong cả rồi." Rồi quảng giúp Hậu ăn đi, chị ăn no đi đã, hay là bọc theo lên lên ăn trên xe hỏa cũng được. Hậu gật đầu đồng ý, cô muốn đi sớm vì sợ xuống tới Hà Nội thì tối mất. Cô quay vào lấy cái giỏ gói của mình, còn quảng thì chút đĩa sôi vào miếng lá chuối khô gói lại để Hậu bỏ luôn vào giỏ ăn sạc đường. Quảng dặn dò tỉ mỉ đường đi nước bước rồi ân cần chia tay, chúc Hậu công tác tốt, hy vọng